332 đế tôn. Tiểu Đông Phong. Chương 2288. Cận chiến vô địch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện.udio.izz cạnh. Đỉnh đầu Giang Nam hiện ra một ngụm chén bể, chén bể mạnh mẽ chấn động, bốn đầu Ngưu Long ngựa đầu giống to. Tiên thiên bất diệt Linh Quang thúc dục uy năng chung lớn đại lữ oanh hướng đầu tiên điệu đập xuống kia. Cùng lúc đó, Giang Nam sai bước đi vào bên cạnh tiên thủ. Hai tay ôm lấy gốc tiên thủ này. Xinh xinh nâng lên. Linh Sơn dưới chân hắn kịch liệt lắc lư. Loạn thạch bay tán loạn cơ hồ bị hắn đem tòa Linh Sơn này nhổ tận gốc. Nhưng gốc tiên thủ kia lại không chút sức mẻ. Ta không tin, không phải cơ duyên của ta, ta liền không cách nào lấy đi. Ta nhìn chúng, là cơ duyên của ta. Cử Linh bá thể. Thân hình Giang Nam tăng vọt. Hóa thành cử Linh chi thân. Đột nhiên nâng lên chân to, trùng trùng điệp điệp đạp xuống. Âm ấm. Cả tòa Linh Sơn bị hắn giẫm toái. Tiên thủ lập tức đã không có Linh Sơn thủ hộ. dễ cây bảo lộ trong không khí. thu Sang Nam tán đi cử Linh Chi Thân. Đem tiên thủ cùng trái cây thất phách tinh anh thu nhập bên trong tử phủ. Mà vào lúc này. Đầu tiên điều kia tránh đi chén bể oanh ghi thực lực thình lình đã đạt tới cấp bậc bát tiên vương, sơ vuốt hướng chén bể trộn tới, giang nam quyết định thật nhanh, tâm niệm vừa động, chỉ thấy chén bể hóa thành linh quang trường hà, cuốn hướng đầu tiên điệu giữa không trung kia, trường hà cùng móng vuốt sắc bén của tiên điệu đụng nhau, chỉ nghe âm một tiếng. Móng vuốt sắc bén của đầu tiên điểu này bị trường hà soát đi mấy chục khối lân phiến phạm vi nửa mẫu. Giang Nam kêu rên một tiếng. Bị chấn đến lào đảo lui về phía sau. Thực lực đầu tiên điệu này vẫn còn bên trong tăng cường. Đã viễn siêu hắn. Lực phản chấn tử liên quang trường hà truyền lại đến trên người của hắn. liền chấn hắn có chút không chịu nổi. Nếu không phải hắn tu luyện nguyên thủy Đại La Kinh mới tăng cường thân thể trên phạm vi lớn. Đạt tới tiên vương cấp hốn đồn cổ thần. Một kích này liền có thể đem nhục thể của hắn chấn thương. Tiên điệu giết gào. Há miệng nhổ. Chỉ thấy tiên quang như thác nước. Từ trên trời ráng xuống. Lại vào lúc này linh quang trường hà hóa thành một cây sù, đem tiên quang như thác nước ngăn trở, tiên điểu nghiêng nghiêng từ trên không tấn công xuống, hai cái móng vuốt dò xét xuống, nắm lên linh quang tán, dùng sức hướng lên kéo đi, đem cây sù này sốc lên, mỏ điểu sắc bén đến cực điểm đột nhiên mổ xuống. Nhắm đầu lâu của Giang Nam mổ đi Đột nhiên Linh quang tám đột nhiên biến đổi Hóa thành một cán đại thương Giang Nam một tay cầm thương Bỏ qua tiên điệu mổ Thân thể điên cuồng tăng vọt Cự linh bá thể Thân thể hắn to lớn cao ngạo Toàn thân mấy trăm khối cơ bắp Hơn một ngàn đại gân cùng một chỗ chấn động, cốt cách vù vù, điều động tất cả lực lượng, cơ bắp dữ tợn như là long mãng đại xà ở dưới làn da tán loạn, cầm thương run lên, xuýt một tiếng đâm vào phần bụng của tiên điểu, mò điểu mổ xuống, thổi phù một tiếng xuyên thủng đầu lâu của hắn, mặc dù là cử linh chi thân cũng không cách nào ngăn trở. Đem sỏ não của Giang Nam mổ xuyên. Hô! Tiên điểu há miệng trong miệng tiên quang như thác nước. Muốn đem hắn luyện hóa thành cho. Giống! Giang Nam há miệng gào thét Đại thương đâm vào phần bụng tiên điểu. Hai chân đột nhiên phát lực. Điên cuồng sông về trước. Tiên điểu phun ra tiên quang thác nước lập tức oanh lịch. Rơi vào phía sau của hắn. Đem đại địa sốc lên. Vô số núi rừng hủy diệt. Sang nam giống to. Đại thương đỉnh lấy đầu tiên điệu này. Bước chạy nước rút. Tiên điểu rơ hai cánh lên. Hai cánh như đao. suy suy xùi hướng hắn chém tới. Trong chốc lát ánh đao như mưa. Chạm hắn mình đầy thương tích trên người huyết nhục tung bay rất nhanh liền máu tươi đầm đìa như là một cách huyết nhân giang nam gào thét cuồng bạo như trước sống như nổi giận cầm thương đâm chim to chạy như điên quanh phía sau lưng tiên điểu đâm vào trên một tòa tiên sơn tòa tiên sơn này lập tức bị sức mạnh cuồng bạo đụng thủng một cách đồng lớn sầm sầm sầm Một người một chim liên tục đụng thủng từng tòa núi lớn. Những nơi đi qua. Mặt đất lưu lại dấu chân cử đại. Trong dấu chân đều là máu tươi. Đầu tiên điểu kia cũng bị va chạm đến máu tươi đầm điệp. Chết cho ta. Giang nam cầm thương đột nhiên run lên. Phần bụng tiên điểu nổ tung. Bay lên giữa không trùng. Gào thét không thôi. Giang Nam gầm lên. Cánh tay phải thủ thế. Đột nhiên phát lực. Đại thương giống như điện kích xạ mà ra. Ô hay một tiếng đâm vào bên trong con mắt đầu điểu này. Chấn bay nó. Huyết quang văng khắp nơi. Giang Nam hai chân ngồi xổm đột nhiên nhảy lên. Sau một khắc rơi vào lưng chim. Hai chân dùng sức đạp xuống. Âm ấm. Đại địa đột nhiên xuất hiện một cái hố to. Khói bụi nổi lên bốn phía. Mặt đất như là gần sóng hướng mọi nơi run run. Giang Nam bắt lấy đại thương đâm vào trong mắt điểu. Dùng sức đâm. Tiên điểu gào thép. Bị hắn một thương xuyên thủng đầu. Lêng keng. Điều thân tiêu tán, hóa thành một quả ngọc phù rơi trên mặt đất. Giang nam buông đại thương ra. Đặt mông ngồi xuống. Thân thể càng ngày càng nhỏ. Dần dần khôi phục như thường. Vù vù thở hồn hền. Đầu hắn bị mổ bay một nửa. Toàn thân không có một khối thịt nguyên vẹn. Huyết nhục cơ hồ bị cắt toái đến không còn một mảnh. Chỉ còn lại có cốt cách. Có thể nói là thắng thảm. Trong tử phủ băng liên thánh mấu đã sớm thấy ngây người. Nàng đã sớm bái kiến sang nam thô bạo. Cùng tiên vương long vương chiến một trận. Thân thể chém giết Khi đó nàng liền ý thức được. Cách huyền thiên giáo chủ nhìn như thư sinh yếu đối này có một mặt dũng mãnh hiếu chiến của hắn. Mà lần chiến đấu này so với cùng tiên vương Long Vương chiến một trận càng thêm bạo lực, càng thêm máu tanh, càng thêm dã man. Nàng tuy là thiên quân, chứng kiến một cách thời đại, nhưng mà ở 5 tỷ 600 triệu năm dài dòng buồn chán kia, nàng cũng cực nhỏ nhìn thấy qua bạo lực chiến đấu dã man như thế. Vứt bỏ hết thầy pháp lực thần thông Chỉ bằng thân thể tác chiến Hơn nữa Giang Nam lại là một thư sinh văn nhược Càng đem trận chiến bạo lực này Phụ trợ càng thêm kinh tâm động phách Đã qua thật lâu Giang Nam mới bình phục thở dốc Chữa trị thân thể tổn thương chậm rãi đứng dậy Thấp giọng nói Bất quá Nếu là dưới tình huống thân thể cận chiến, ta sẽ không cho bọn hắn cơ hội dùng pháp bảo ta ở bên trong tiên Vương Cận chiến vô địch Bất luận kẻ nào đều đánh chết. hắn thực sự không phải là nói bốc nói phép. mà là dưới tình huống cận chiến chém giết hắn thật sự có thực lực này dùng thân thể cường đại của hắn hôm nay, Mặc dù là an thanh tiên vương thân thể mạnh nhất bên trong tiên vương Phòng ngự của hắn cũng không thể chống cử được công kích của Giang Nam Đương nhiên Nếu kéo ra khoảng cách Vận dụng pháp lực cùng pháp bảo Giang Nam liền không địch lại rồi Xa xa không phải đối thủ của cường giả như bát tiên vương 333 đế tôn Tiếu Đông Phong Chương 2289. Tự chạm đạo quả. 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện ud.izz phải biết rằng bây giờ còn là dưới tình huống đạo quả của hắn bị thương. Tu vi thực lực chỉ còn lại có bảy thành. Nếu đạo quả của hắn hoàn mỹ vô khuyết, phát huy ra mười thành chiến lực, Cách kia càng thêm kinh khủng. Thất phách tinh anh đã tới tay, ở bên trong tiên giới nguyên thủy chi địa chắc hẳn còn sẽ có tam hồn tinh anh. Ba hồn bảy vía hết thầy không có nhân quả dây dưa mà nói. Tu thành thiên quân liền không có bất kỳ khó khăn. Ô, mặt ngọc phù này. Giang Nam nhặt lên ngọc phù mà tiên điểu vừa rồi biến thành. Chỉ thấy ngọc phù ngoại trừ có một hình điểu ra. Còn nhiều thêm hai cái phù văn. Ghi hai chữ phá cấm. Phá cấm phù. Có ý tứ gì? Giang Nam Kinh ngạc lấy ra ngọc phù khác. Phần lớn là các loại ngọc phù bình thường. Thượng diện cũng không có văn tự gì. Hắn thử thúc giục ngọc phù. Kinh ngạc phát hiện mặt ngọc phù này lại bị hắn thúc sụp. Hai chữ phá cấm trong ngọc phù đại phóng hào quang. Tiên quang bay vút lên. Ở trước mặt hắn tạo thành một mảnh màn sáng văn tử. Thí luyện cấm khu. Người thứ nhất phá vỡ cơ duyên cấm chế. Đánh vỡ cấm khu thí luyện ghi chép. Cầm ngọc phù này có thể vào thiên quân chi môn. Màn sáng tán đi. Giang Nam lâm vào trầm tư. Thầm nghĩ. Thiên quân chi môn lại là vật gì? Hắn đem phá cấm phù thu hồi. Sưu tầm mọi nơi. Trước mắt hắn vẫn là người nhập nguyên thủy chi địa sâu nhất. Những người khác cho dù là đảo quân chuyển thí. Hốn đồn cổ thần. Bát tiên vương. Đều ở phía sau hắn. Bất quá Giang Nam biết rõ. Ưu thế của mình bảo chỉ không được bao lâu. Rất nhanh sẽ có cường giả vượt qua hắn. Khi đó chỉ sợ sẽ có một hồi huyết chiến. Hắn bây giờ có thể làm là mau chóng đem chỗ tốt kiếm đến tay. Còn không có tìm được tam hồn tinh anh. Giang Nam chạy mọi nơi. Lại tiêu diệt hơn 10 đầu tiên thú. Rốt cuộc đi đến cuối cùng phiến nguyên thủy chi địa này. Thu hoạch cũng có chút khả quan. Nhiều hơn 10 miếng ngọc phủ. Cũng gặt hái được 7 đảo tiên đảo linh quang cùng với bảo vật khác. Nguyên thủy chi địa lại có thể có cuối cùng. Xem ra nơi đây không lớn. Chẳng lẽ nói phiến nguyên thủy chi địa này không phải nguyên thủy chi địa chân chính. Chỉ là một sân thí luyện. Giang Nam không khỏi sinh ra hoài nghi thật sâu. Bởi vì tiên giới nguyên thủy chi địa thật sự quá nhỏ rồi. Cho dù có phương viên mấy trăm vạn dặm Nhưng khu vực bực này còn không bằng tiên châu nhỏ nhất. Tiên châu nhỏ nhất tiên giới... Phạm vi cũng có mấy chục tỷ dặm Mà tiên châu địa vực rộng lớn như vân châu chỉ là tiên lâm cũng có trăm tỷ dặm Về phần huyền châu của Giang Nam, vậy thì càng thêm bao la bát ngát rồi so với vân châu còn muốn lớn hơn mấy lần. Hơn nữa, trước mắt chứng kiến nguyên thủy chi địa tuy cũng là bảo vật ra hết. Mỗi một kiện bảo vật đều đáng giá Tiên Vương thậm chí Tiên Quân đánh vỡ đầu tranh đoạt. Nhưng bảo vật cơ duyên tại đây, tổng thể mà nói so với tám tầng hư không khác của tiên giới hiển nhiên nhỏ đi rất nhiều. Tầng hư không thứ 8 có vô số hắc quan, tư không thứ 7 hai đại đạo cung. tư không thứ 6 giảng đạo nhai cùng mặt mâm tròn kia Vô luận một kiện nào đều muốn viễn siêu tiên giới nguyên thủy chi địa. Mà ngay cả lôi trì trong tầng hư không thứ nhất, bí cảnh tầng hư không thứ hai đều không thể thua kém nguyên thủy chi địa. Hơn nữa, nguyên thủy chi địa mở ra. Tư không thứ chín đều đồng tiên đạo chi lực của tám tầng hư không phía trước cùng tiên giới tất cả châu. Oanh kích rừng rầm nguyên thủy của huyện châu. Đơn thuần nhìn từ điểm này Liền biết rõ Nguyên Thủy Chi Địa tuyệt đối Không phải chuyện đùa Không phải tám tầng hư không phía trước Có khả năng so sánh Cho nên Hắn cho rằng Nguyên Thủy Chi Địa này Chỉ là một sân thí luyện Chỉ dùng để khảo hạch Người tiến vào nơi đây Nguyên Thủy Chi Địa chính thức Hẳn là chỗ khác Những ngọc phù này Là mấu chốt tiến vào nguyên thủy chi địa chính thức. Giang Nam suy tư một lát. Nói khẽ. Bởi vậy chỉ có thể trước đó tự trảm đạo quả. Bất quá. Không có tìm được tam hồn tinh anh. Thủy Trung không cách nào chính thức làm được hoàn toàn tránh nhân quả. Lúc tu thành tiên quân vẫn sẽ có chỗ trở ngại. Băng liên thánh mấu cười lạnh nói. Phải biết rằng, thời đại yêu tộc từ xưa đến nay được thất phách tinh anh cũng không có mấy người. Đạt được thất phách tinh anh cùng tam hồn tinh anh nguyên vẹn, càng là chỉ có hai người. Hai người này là thiên hoang, vô tà hai đại đảo quân. Suốt 5 tỷ 600 triệu năm cũng chỉ vẹn vẹn có hai người này mà thôi. Ngươi có thể có được thất phách tinh anh đã giảm bớt ngươi không biết bao nhiêu năm tuổi nguyệt rồi. Lúc đi tới tiên quân cảnh giới chỉ cần ngươi bỏ nhân quả của tam đại chủ hồn liền có thể tu thành tiên quân. Mà nhân quả quấn quanh chủ hồn đều là đại nhân quả. Không giống như là bảy phách. Dây dưa đều là nhân quả vụn vụn vặt vặt. Rất khó bỏ. Giang Nam gật đầu Thật sự là hắn có chút được voi đòi tiên Hơn nữa tiên giới nguyên thủy chi địa mở ra Thời gian chắc hẳn không dài Nếu như tiếp tục sưu tầm tam hồn tinh anh trì hoán thời gian quá dài Ngược lại sẽ chậm chế mình đi sưu tầm tiên giới đại đạo bổn nguyên Được không bù mất Đạo quả hắn phải tự chảm trọng luyện Bởi vì lúc ở hoàng đảo cực cảnh, sở dĩ hắn có thể tu thành đạo quả. Thực sự không phải là dựa vào mình tích lũy, mà là luyện hóa đảo quả bọn người tiên cung thái tử, đô thiên thần đế này mới khiến hắn luyện thành nguyên thủy đảo quả. Loại phương thức tu thành đạo quả này, tuy để cho hắn có thể ở hoàng đảo cực cảnh liền vượt qua tán tiên cảnh giới. Trực tiếp tu thành đạo quả. Nhưng mà cũng mang đến tai họa ngầm. Cái kia chính là đạo quả không ổn định. Tuy căn cơ của hắn vững chắc. Tai họa ngầm cực nhỏ. Nhưng Thủy Trung là có tai họa ngầm. Nếu là tương lai. Có đại năng muốn xấu đạo cơ của hắn. liền có thể từ chỗ này bắt tay vào làm để cho đạo quả của hắn tan vỡ. Lần này trùng tu đạo quả liền có thể đem tai hỏa ngầm loại bỏ, không còn có sơ hở gì. Giang Nam trầm giọng nói, đạo hữu nói rất đúng. Hiện tại ta liền tự chạm đạo quả trùng tu. Băng Liên Thánh Mẫu lại càng hoảng sợ cả kinh kêu lên, ngươi thật sự chuẩn bị ở chỗ này tự chạm đạo quả? Tại đây nhiều cao thủ như vậy, tự chạm đạo quả, tu vi của ngươi cũng sẽ hạ thấp, rơi xuống đến hoàng đạo cực cảnh. Ngươi còn thừa lại mấy phần tu vi, một phần cũng chưa tới a. Coi chừng người khác đem ngươi làm thịt. 334 đế tôn. Tiểu Đông Phong. Chương 2290 tự trạm đảo quả 2. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz sang nam chỉ một ngón tay Chỉ thấy một đảo kiếm quang bay ra Ở trên một tòa tiên sơn nhẹ nhàng chém xuống Đem tòa tiên sơn này mở ra Đảo hữu yên tâm Ta không phải người lỗ mãng như vậy Mặc dù ta ngã xuống đến hoàng đạo cực cảnh. Đại đảo của ta còn đó. Luyện thành đảo quả cũng tốn hao không được bao nhiêu thời gian. Thân hình giang nam lói lên. Chui vào trong núi. Kiếm quang rơi vào mi tấm. Lập tức hai tay hợp lại. Tòa tiên sơn này chậm rãi khép lại. Khôi phục như thường. Trong núi. Hắn mở ra một tiểu đồng phủ. Chén bể cao cao treo lên. Bao lại tứ phương. Để tránh đạo quả của mình nghiền nát bộc phát ra năng lượng khủng bố đem tiên sơn phá hủy. Kinh đồng cường giả bên ngoài. Đảo quả chính là đại đảo cao đầu ngưng tù sinh ra trái cây. Nội hàm nguyên thần. Nguyên thần nội hàm hồn phách tự chảm đạo quả hơi không cẩn thận sẽ tổn thương nguyên thần. Nguyên thần của Giang Nam vốn đã bị hao tổn. Nếu lại lần nữa lọt vào trùng kích chỉ sợ sẽ hồn phi phách tán. Giáo chủ, ngươi thật là tự tìm đường chết. Băng liên thánh mấu thở dài liên tục nói. Cổ năng lượng này sẽ đem ngươi nổ hài cốt không còn. Hơn nữa. Ngươi tu luyện chư thiên vô lậu đảo thời đại sa môn. đạo quả càng là ngưng tủ cao độ. Chư thiên vô lậu. Sức bật càng là vô cùng hung mãnh Ta thật sự nhìn không tốt ngươi. No bể bụng nhục thể của ta. Giang Nam hít vào một hơi thật dài trong mắt tinh quang bốn phía. Thử xem xem. Trong chén bể. Nguyên thủy đảo quả của hắn hiện ra. Quay tròn chuyển động. Hắn đã luyện đến cảnh giới đảo quả không lộ. Muốn tự chạm đảo quả cũng là vô cùng gian khổ. Nguyên thủy trứng đảo kiếm, xuất khiếu. Giang Nam khẽ quát một tiếng. Nguyên thủy trứng đảo kiếm bay ra. Rơi vào bên trong lòng bàn tay của hắn. Giang Nam nghiêm nhị mà đứng. Đạo quả im im lặng lặng trôi nổi ở trước mặt hắn. Trước mi tâm tám thước. Hắn nhắm chặt hai mắt. Từ từ điều chỉnh khí tức. Tiên kiếm trong tay nhẹ nhàng chấn minh. Kiếm minh dần dần vang rồi. Càng ngày càng mạnh. Nguyên thủy chứng đạo kiếm phát ra kiếm minh không phải kiếm minh bình thường. Mà chỉ đạo âm. Đạo âm mỹ diệu vô cùng, giống như tiên nhạc. Như bên ngoài cầu thiên truyền đến tiên âm. Đã qua thật lâu, Giang Nam đột nhiên mở mắt, một kiếm đâm tới. Xuy suy sủi cách động phủ nho nhỏ mà đơn sơ này, lập tức bị từng đạo kiếm quang vô cùng tinh tế tỉ mỉ tràn ngập. Kiếm quang kiểu đằng như tơ bạc, Hướng đảo quả quấn quanh mà đi. Mà từng đảo tơ bạc kia mảnh nhìn thật kỹ. Bên trong tơ bạc thậm chí có nguyên một đám thế giới rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. Tựa hồ mỗi một kiếm mỗi nhất kích của Giang Nam đều muốn bổ ra hư không. Mở ra một thế giới nguyên vẹn. Khai nguyên. Khai nguyên kiếm thức. Bước chân của Giang Nam phi tốc di động. Ở trong đồng phủ quay chung quanh đảo quả không ngừng chuyển động. Không ngừng xuất kiếm. Khai nguyên kiếm thức tinh diệu ở trong tay hắn phát huy vô cùng tinh tế. Sáng lạn vô cùng. Lực lượng của hắn khống chế được vừa đúng. Tinh diệu vô cùng. Kiếm quang đâm vào phía trên đảo quả. Lực lượng vừa mới bộc phát ra một đường liền lập tức thu hồi lực lượng dư thừa. Không đến mức để cho kiếm quang suy giảm tới đảo quả của chính mình Hắn vận dụng đối với lực lượng đã đạt đến cực hạn Không người có thể siêu việt Đây cũng là chỗ tốt khi thân thể hắn vô cùng cường đại Ở dưới thế công tinh tế tỉ mỉ như là gió xuân mưa phùn Đảo quả vô lậu của hắn dần dần xuất hiện một tia dò dì Đại đạo xây dựng đạo quả bắt đầu chia liệt. Mỗi một tia đại đạo chia liệt liền lập tức hóa thành pháp lực cuồng bạo đến cực điểm gào thét xuống mãnh vào nhục thể của hắn. Pháp lực vọt tới là khổng lồ bàng bạc như thế. Lúc nhảy vào trong cơ thể của hắn cơ hồ tương đương với Giang Nam phát ra một chiêu pháp lực đại thần thông oanh kích chính mình. Giang Nam kêu lên khói miệng tràn huyết thần thông của chính hắn là uy lực bực nào đạo quả nghiền nát một tia liền tương đương với hắn thi triển thần thông oanh kích mình một lần mà đạo quả không ngừng phân giải tốc độ oanh kích cũng càng lúc càng nhanh mặc dù nhục thể của hắn tương đương với tiên vương cấp hỗn độn cổ thần nhưng mà không chịu nổi Kiếm quang càng lúc càng nhanh. Tốc độ đạo quả phân giải cúng càng lúc càng nhanh. Pháp lực cuồng bạo không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn. Đem thân thể giang nam chống hở ra. Không ngừng hở ra. Từng khối cơ bắp của hắn trở nên cổ trướng. Pháp lực cuồng bạo ở dưới làn da chạy vội. Rất nhanh liền đem nhục thể của hắn chống lớn hơn 4 năm lần. Đồng thời pháp lực không ngừng oanh kích trong khoảnh khắc liền oanh kích hắn không ngừng thổ huyết. Đạo quả không giống người thường. Là đại đạo kết tinh. Cũng là pháp lực ngưng kết. Đạo quả phục chế tất cả tin tức của chủ nhân. Mà đạo quả phân giải bột phát ra năng lượng cũng là vô cùng khổng lồ. Lại tiếp tục như vậy, giang nam thế tất sẽ bị pháp lực no bể bụng. Cử linh bá thể. Giang nam gào thét Thân thể bành trướng. Sử dụng cử linh bá thể. Lập tức để cho cường độ nhục thể của hắn thẳng truy tiên quân. Đem pháp lực vọt tới thừa nhận hết. Không ngừng bỏ thêm vào bên trong thân thể. Khiến cho thân thể càng cường đại hơn. Càng ngày càng mạnh. Thương thế của thân thể đã ở trong khoảnh khắc phục hồi như cũ. Pháp lực tiếp tục phúng dũng mà đến. Pháp lực vô cùng cuồng bạo nhảy vào trong cơ thể hắn. Thời gian dần trôi qua. Giang Nam cảm giác được cử linh bá thể cũng ầm ẩn, ẩn có chút su thế chịu không nổi. Không kịp chuyển hóa cổ pháp lực kinh khủng kia. Tự trạm đạo quả hung hiểm vô cùng. Hiện tại hắn rốt cuộc đã có nhận thức khắc sâu. Đây là dưới tình huống nhục thể của hắn vô cùng cường hoành. Lại thi triển cử linh thân thể. Nếu đổi lại bất luận một chân tiên tiên vương gì khác. Chỉ sợ lập tức sẽ bị không khống chế được pháp lực mà nổ bung. Đạo quả vẫn còn phân giải. Pháp lực không ngừng vọt tới, chống cử linh chi thân của hắn cao cao nổi lên. Đột nhiên, chỉ nghe sùi một tiếng, cánh tay giang nam vỡ ra một khe huyết, máu tươi suy suy bắn ra. Lập tức bị pháp lực không khống chế được chấn bạo, hóa thành xương mù màu đỏ như máu suy suy suy làn ra toàn thân hắn cơ hồ cùng một thời gian vỡ ra, trong chớp mắt biến thành huyết nhân, huyết vụ bao phủ động phủ này, pháp lực không khống chế được chấn vỡ tất cả làn da, đồng thời chấn động cơ thể của hắn, đại gân. cút cách, lục phủ ngũ tạng thậm chí ngay cả không gian tự phủ của Giang Nam cũng bị chấn đến không ngừng tan rã. Muốn đem hắn chấn vỡ, để cho hắn không còn tồn tại. Chén bể đã mất đi pháp lực của hắn khống chế, lập tức ngã rơi xuống. Không cách nào thủ hộ tòa động phủ này nữa. Động phủ lập tức bị pháp lực của hắn chấn động đến không ngừng tan rã. Tòa Tiên Sơn này thậm chí cũng có xu thế bị chấn hóa thành bột mịn. 335 đế tôn. Tiếu Đông Phong. chương 2.291. Thần đảo đảo quả. 1. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện OD.XYZ trong không gian tử phủ. Băng liên thánh mấu kêu sợ hãi liên tục. Đảo quả gọi tới gọi lui. Tránh né không gian sụp đổ. Thếp to. Ngươi chết. Ta còn phải đi tìm một gia hỏa có thể giúp ta tìm được thân thể mới. Ngươi để cho ta đi đâu tìm một người tốt sống như ngươi chứ. Nếu như gia hỏa khác biết rõ ta là tiền sử thiên quân đạo quả. Khẳng định sẽ thử đem ta luyện hóa. Hoặc là ý đồ đem ta trồng ra tiền sử thuốc tiên. Chỉ có ngươi không có đối với ta động tâm tư không đứng đắn. Giang Nam đột nhiên ho khan một tiếng, nói khẽ, đảo hữu yên tĩnh một ít. Băng liên thánh mấu tiếp tục thét to. Ngươi chết ta làm sao bây giờ? Ngươi đáp ứng nhục thể của ta làm sao bây giờ? Ngươi còn phải hộ đảo cho ta. Thanh âm của Giang Nam trầm thấp, bất đắc dĩ nói, đảo hữu, bình tĩnh, đã xong rồi. Đã xong, băng liên thánh mấu ngẩn ngơ, phục hồi tinh thần lại, vội vàng bay ra tử phủ của hắn. Chỉ thấy Giang Nam toàn thân là huyết đứng ở nơi đó, bị thổi sơn, to, Vâng to, ít. Bình thường cao lớn không chỉ gấp 10 lần. Đạo quả của hắn. Dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có nguyên thần bị thương im im lặng lặng phiêu phù ở chỗ đó. Cảnh giới bây giờ của người là gì? Băng liên thánh mấu đè xuống chấn động trong lòng. Vội vàng nói. Giang Nam mỉm cười. Mặt mũi tràn đầy là huyết. Hoàng đạo cực cảnh, còn thừa lại mấy thành thực lực. Giang Nam tự ra thoáng một phát, tự díu nói: Lần này thật sự chỉ còn lại có hai ba thành thực lực. Bất quá, rất nhanh tu vi thực lực của ta sẽ trở về hơn nữa so với lúc trước càng mạnh hơn nữa. Còn thừa lại hai ba thành thực lực, thật sự là biến thái. Băng liên thánh mấu nói thầm một câu. Lời này của Giang Nam ngược lại thực sự không phải là khoa trương. Hắn tuy tự chạm đạo quả. Đem tu vi của mình đánh dứt đến hoàng đạo cực cảnh. Nhưng mà thân thể lại không có suy yếu chút nào. Còn là ở vào trạng thái đỉnh phong. Đơn thuần luận năng lực thân thể đả kích. Hắn vẫn là tương đương với tiên vương cấp hốn độn cổ thần. Đương nhiên, tu vi cảnh giới của hắn đã rơi xuống hoàng đạo cực cảnh. Hơn nữa nguyên thần đã không có đảo quả bảo hộ. Trở nên cực kỳ yếu ớt. Ở lúc chiến đấu rất dễ bị người phá hư nguyên thần. Đây là nguy hiểm lớn nhất. Bình thường chân tiên không cách nào đánh vỡ nguyên thần của hắn. Nhưng mà đổi lại nhân vật cường hoành khác. Như bọn người Ngọc Lâm Tử, Kim huyên Long La Phủ Tôn. liền đủ có thể đơn giản hủy diệt nguyên thần của hắn. Thất phách tinh anh đi ra. Giang Nam tâm niệm vừa động. Gốc tiên thủ kia tử mi tâm tử phủ của hắn bay ra. Trái cây thất phách trên tiên thủ nhẹ nhàng chấn động. Nguyên thủy nguyên thần của hắn bay tới. Như giang nam phiên bản thu nhỏ. Tỏa lạc ở bên trong nguyên thủy chi khí bao la mờ mịt minh mông. Nguyên thủy chi khí bắt đầu khởi động. Hóa thành đủ loại dị tượng. Có khi hóa thành tinh hà. Có khi hóa thành đại la thiên. Có khi hóa thành một mảnh vũ trụ. Nguyên thần của hắn cũng tản mát ra khí tức bao la mờ mịt bát ngát. Cho người một loại cảm giác cổ xưa. Bản sơ. Từ cổ chí kim không thay đổi. phảng phất hết thầy điểm bắt đầu. Hết thầy chi nguyên. Cực kỳ rung động. Tiên thủ rơi vào nguyên thần trên đỉnh đầu của hắn. Hào quang vạn đạo. Màu ngọc bích Đắm chìm trong nguyên thần Đem nguyên thần của hắn Phụ trợ cực kỳ thần thánh Giáo chủ Nguyên thần của ngươi thật sự là Vô cùng cường đại Băng liên thánh mấu tinh tế Giò xét nguyên thần của Giang Nam Trong đảo quả truyền đến thanh âm khiếp sợ Thất thanh nói Thật sự là nguyên thần số một Ta ở ba thời đại yêu Ma chú, bái kiến hằng hà cường giả, đảo quân cũng đã gặp mấy vị, có thể đem nguyên thần tu luyện tới loại trình độ siêu Việt như ngươi. Chỉ có hai người, hai người này là đế cùng tôn. Giang Nam Kinh ngạc nói, đảo hữu bái kiến đế tôn. Tự nhiên bái kiến, bọn hắn mở tiên giới, đạo quả bay ra. Do xếp cấm khu Đạo quả của hai người bọn họ khủng bố vô cùng Trong đó nguyên thần cường đại đến không thể tưởng tượng nổi Có phun ra nút vào thiên địa hồng mông chi uy chấn động những lão quái vật trong vô nhân khu không dám ló đầu Băng liên thánh mấu nhớ lại chuyện cũ Trong thanh âm mang theo sợ hãi Thấp giọng nói Mà tiên tôn nguyên thần thì là hồng mông bao la mở mịt. Hốn đồn bát ngát. Nâng lấy một cây thanh liên phong cách cổ xưa. Phía trên lại nâng lên vũ trụ càn khôn. Nguyên thần cường đại như vậy ta chưa bao giờ thấy qua. Từ xưa đến nay khó có người có thể đem nguyên thần luyện đến một bước này. Giang Nam không khỏi động dung. Từ trong lời nói của băng liên thánh mẫu, hắn phản phất thật sự chứng kiến tình hình đạo quả của tiên đế cùng tiên tôn dò xét vô nhân khu. Hai đạo quả to lớn cao ngạo vừa ra. Tất cả lão quái vật trong vô nhân khu đều khiếp sợ rung động. Không người dám can đảm thò đầu ra. Cách này là uy phong khí phách bực nào. Nguyên thần của hai người bọn họ quá cường đại Nguyên thần của ngươi vẫn là so ra kém bọn hắn Băng liên thánh mấu nói Ngươi còn có không gian phát triển Nhưng ngươi cũng không có khả năng vượt qua bọn hắn Đấy cùng tôn chỉ dựa vào nguyên thần Liền có thể đem tiên giới căng ra trấn áp cấm khu Là gì loại bên trong gì loại biến thái bên trong biến thái giang nam gật đầu nguyên thủy nguyên thần của hắn đã tu luyện tới cực hạn trong thiên hạ từ cổ chí kim khó có người có thể cùng nguyên thần của hắn so sánh mặc dù là hỗn độn cổ thần hỗn độn nguyên thần cử linh thần tộc cử linh nguyên thần ma tộc thiên ma nguyên thần Cũng không cách nào cùng nguyên thủy nguyên thần của hắn so sánh. Đây chính là chỗ độc đáo của hắn. Dùng nguyên thủy đại đạo trửa dưỡng nguyên thần. Vô cùng cường đại, tiếu ngạo cổ kim. Nhưng mà nguyên thần căng ra tiên giới chấn áp vô nhân khu. Đừng nói nguyên thần của Giang Nam làm không được. Cho dù để cho chút ít đạo quân trong lịch sử kia phục sinh. Bọn hắn cũng làm không được một bước này. Vu vũ, vũ trụ, nguyên thần thật sự có thể phát triển đến loại trình độ này. Làm cho người không thể tưởng tượng. Giang Nam lấy lại bình tĩnh, lập tức bắt đầu luyện hóa thất phách tinh anh. Chỉ thấy trong trái cây thất phách từng sợi khí màu thất sắc dần dần hướng nguyên thần của hắn chảy tới. 336 đế tôn Tiếu Đông Phong, chương 2.292, thần đảo đảo quả. 2. Hất phách tinh anh có thể cho bảy phách không dính nhân quả. Nhân quả quấn quanh bảy phách là lợi hại nhất. Hơn nữa đều là một ít nhân quả vụn vặt. Ví dụ như huyện Đô Tiên Quân bị trấn áp 5.400 vạn năm. Trong đó một trong nhân quả để cho hắn gặp nạn là Huyền Hoàng lão tổ. Trước kia lúc Huyền Đô Tiên Quân vẫn là tán tiên mở Hồng Hoang đại thế giới, không thể một lần thành công. Tiên huyết rơi vào trên Huyền Hoàng Thánh Sơn, sinh ra đời Huyền Hoàng lão tổ, mở Hồng Hoang đại thế giới là nhân. Huyền Hoàng lão tổ trấn áp hắn 5400 vạn năm là quả. Thẳng đến Trường Hạo Kiếp kia kết thúc, Huyền Đô Tiên Quân mới hoàn toàn thoát khỏi trận nhân quả này, cùng Huyền Hoàng lão tổ hóa giải ăn oán, nhảy ra ngoài, đến Tiên Quân cảnh giới. Nhân quả lợi hại hạn chế Tiên Quân có thể trở thành Thiên Quân hay không? hơn nữa giấu kín tâm thần, giấu kín đạo quả, để cho tiên quân cũng không thể cảm giác ra vẫn lạc tới gần. Có thể thấy trong đó hung hiểm. Thất phách tinh anh liền để cho bảy phách bất nhiễm nhân quả. Bảy phách thoát khỏi nhân quả, đến tiên quân cảnh giới. Chỗ tốt to lớn không cách nào tưởng tượng. Theo thất phách tinh anh dần dần chảy vào bên trong nguyên thần. Giang Nam dần dần cảm giác được nguyên thần của hắn càng ngày càng nhẹ nhàng. Phản phất một ít sợi tơ nhìn không thấy quấn quanh nguyên thần chậm rãi cởi bỏ. Để cho hắn cảm giác được tâm hồn nhẹ nhõm Thất phách tinh anh thực là đồ tốt. Nhưng tiếc không có tìm được tam hồn tinh anh. Nếu không liền có thể triệt để thoát khỏi nhân quả, tai hải không cách nào ra thân. Đã qua thật lâu, thất phách tinh anh hết thảy luyện nhập nguyên thần của hắn. Cái loại cảm giác nhẹ nhàng này càng thêm rõ ràng. Bất quá sang nam cũng cảm giác được tam đại chủ hồn ẩn ẩn truyền đến cảm giác trầm trọng. Đây là bởi vì phía trên tam hồn có đại nhân quả quấn thân không có bỏ. Giang Nam quyết định thật nhanh. Pháp lực trong cơ thể phúng dũng. Hóa thành nguyên thủy đại đạo dung nhập nguyên thần. Chuẩn bị kết thành đạo quả. Lúc này đây hắn cũng không có đi chứng đạo thành tiên. Như cũ là ý định khiêu thoát thành tiên. Trực tiếp tu thành đạo quả. Hơn nữa, hôm nay vô luận tam giới hay là tiên giới đều không có thể nhảy ra thiên đạo. Hắn cuộc đời này là không có khả năng thành tiên. Hắn vẫn là thần, mặc dù tu thành đạo quả cũng là thần. Ta tu thành đạo quả cùng chân tiên một cảnh giới. Như vậy ta là chân tiên hay chân thần? Trong nội tâm Giang Nam đột nhiên sinh ra một loại trống trơn tịch mịch. Thế gian này thần chỉ còn lại có hắn một người rồi, trên đời đều là tiên, không có một người là đồng đạo của mình. Mặc dù hắn tự trảm đạo quả trùng tu đạo quả, cũng vẫn là một thần, cũng vẫn là một người cô độc ở trên thần đạo lục lọi đi về phía trước. Cho tới nay Hắn đều coi mình là một chân tiên Lừa gạt mình có thể cùng với tiên nhân khác đồng dạng đi trên tiên đảo Không hề cô đơn chiếc bóng Mà bây giờ hắn trọng luyện đảo quả Lại phát hiện mình Thủy Trung vẫn là một thần linh Ở trên đường phía trước Không có đồng bạn Chỉ còn lại có một mình hắn Lẻ loi trơ trọi đi trên đường thần đảo Trong bóng đêm lột lọi đi về phía trước Chỉ có ta một người Nếu ta tự xưng chân tiên Cái kia thế gian liền rốt cuộc vô thần rồi Hắn tự dễu cười cười Thấp giọng nói Tu thành nguyên thủy chân thần đạo quả Tu thành nguyên thủy thần vương đạo quả Nguyên thần đại đạo của hắn Đang dần dần ngưng kết đạo quả chi bất xác đạo quả tư hành hiển hiện. Nguyên thủy chi khí thủ hậu nguyên thần. Lần này hắn trọng luyện đạo quả, từ bỏ dùng tiên đạo cơ cấu đến ngưng tụ đạo quả, mà là vận dụng tất cả tri thức cùng đại đạo lý giải của mình. Một lần nữa kiến tạo đạo quả, đem tiên đạo hồng mông chú đạo, tiền sử thần đạo Cự linh đại đạo, Yêu tục đại đảo. Tịch diệt đại đạo hỗn hợp nhất thể. Hóa thành nguyên thủy đại đảo. Dùng tiền sử sa môn chư thiên vô lậu đảo tới luyện. Lúc trước hắn là nghiên cứu đạo quả của bọn người tiên cung thái tử mới luyện thành đạo quả của mình. Như cũ là phạm trù tiên đảo. Không có khiêu thoát ra ngoài. Mà bây giờ... Hắn lại đem sở học của mình hỗn hợp nhất thể. Hóa thành đảo quả của chính mình. Thần đảo đảo quả chính thức. Đây là một con đường không có người đi qua. Là một con đường tịch Mịch Chỉ có hắn một người ở trên con đường này đi về phía trước. Không người làm bạn Trong đảo quả của băng liên thánh mẫu đột nhiên truyền ra một thanh âm sâu kín, thấp giọng nói: "Tịch mịch ạ. Thân hình Giang Nam hơi chấn. Ở bên trong hư ảnh nguyên thủy đảo quả, hai con ngươi của nguyên thần con nước mắt lướt qua đôi má. Vụ vụ vụ. Từng đạo tiên quang thiểm qua, nhao nhao đáp xuống. Rơi xuống đất hóa thành một chân tiên cường đại. Sừng xứng ở trên từng đỉnh núi trong nguyên thủy chi địa. Rõ ràng là ba người Long La Phủ Tôn. Huyền Thanh Tiên Vương Môn Hạ Tuyền Đảo Nhân. Ngọc Hoàng Tiên Vương Môn Hạ Thiên Hồng Tiên Tử. Ba người bọn họ sừng xứng ở trên ba đỉnh núi. Hiện lên xu thế tam giác. Trung ương kẹp lấy một tòa tiên sơn, ba người sừng sững, quần áo phần phật, không nói một lời. Lại có các chân tiên tiên vương cường đại nhau nhau bay tới, rơi vào cách đó không xa. Nhiều đến 18 chân tiên, 12 tiên vương, một tiên vương cười ha ha nói, không biết ai có thể thắng được. Rốt cuộc là Long La quét ngang hết thầy chân tiên. Hay là thiên hồng tiên tử Tuyền đảo nhân đánh bại hắn. Thật sự là trở mong a? Một lão tiên vương tóc trắng xóa cười nói. So sánh với nhau mà nói. Long La phổ tôn tuy khiêu chiến rất nhiều tiên vương. Không có thua trận. Nhưng so với chiến tích của huyền thiên giáo chủ mà nói vẫn là muốn thua kém một ít. Nhưng tiếc chính là huyền thiên giáo chủ bị an thanh tiên vương phế đi. Hôm nay thực lực chỉ còn lại có hai ba thành. Đến nguyên thủy chi địa liền ẩm nút. Bên cạnh một chân tiên cười lạnh nói. Lần này chuyến đi nguyên thủy chi địa. Nếu hắn không trốn đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên ông các ngươi chỉ ngồi châm trọc, chẳng lẽ các ngươi không muốn giết huyền thiên đoạt bảo. Lão tiên vương tóc trắng xóa kia tên là thiên ông. Ha ha cười nói. 337 đế tôn. Tiếu đông phòng. Chương 2293. Bây giờ là thời gian giết người. Một, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz đột nhiên. Long la phủ tôn đứng chắp tay. Thanh âm chấn động. Vang tận mây xanh. Các ngươi cố nhiên là tiên thiên tiên vực sinh ra đời tiên thiên thần linh. Nhưng cùng huyết thống của ta so sánh. Các ngươi là côn trùng hèn mọn. Hắn cười lạnh nói. Nhưng tiếc huyền thiên ẩn nút, không dám lộ diện, hôm nay đành phải giết các ngươi trước rồi. Sắc mặt của tuyền đảo nhân không hề bận tâm. Khí thế càng ngày càng mạnh. Lạnh nhạt nói, huyền thiên đã phế đi, ngay cả chân tiên bình thường nhất cũng không bằng. Thiên hồng tiên tử khí thế điên cuồng tăng lên. Trên mặt sáng tươi cười nhẹ nhàng. Thanh âm dễ nghe êm tai. Nhóng nhẽo cười nói. Long la phổ tôn cảm nhận được khí thế của hai người. Sắc mặt không khỏi biến hóa. Hai người này khí thế mạnh. Đã đạt tới đỉnh phong chân tiên có khả năng đạt tới. Cơ hồ so với hắn không chút thua kém. Mặt khác rất nhiều tiên vương. Chân tiên vây xem sắc mặt cũng không khỏi thay đổi. Long La Phủ Tôn chính là nhi tử của Long La Bồ Đề Tiên Quân. Nổi danh từ lâu. Chiến lực kinh người. Chiến tích chấn đồng đương thời. Có khí thế kinh người này thì cũng thôi. Nhưng hôm nay thiên hồng tiên tử cùng Tuyền đảo nhân chỉ là hạng người bừa bãi vô danh. Vậy mà cũng có khí thế cường đại như thế. Khí thế của bọn hắn vậy mà so với bọn hắn những tiên vương thế hệ trước này còn mạnh hơn. Thiên ông tiên vương sắc mặt ngưng trọng. Thấp giọng nói. Khí thế của ba người long la phổ tôn. Thiên hồng tiên tử cùng tuyển đạo nhân lẫn nhau sông tới. Chấn đến hư không run run không ngớt. Đột nhiên chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Chỉ thấy tòa tiên sơn trung ương đột nhiên sụp đổ. Hóa thành bột mịn. Tói đầy đất. Ba người không khỏi khẽ giật mình. Rất nhiều tiên vương chân tiên khác cũng không khỏi sợ ngây người. Chỉ dựa vào khí thế liền đem tiên sơn trong nguyên thủy chi địa chấn sập. Chấn thành bột mịn chỉ sợ chỉ có tiên quân mới có thể làm đến a thiên ông tiên vương rung giọng nói chẳng lẽ thực lực của bọn hắn đã có thể so với tiên quân rồi long la phủ tôn khẽ nhíu mày lạnh lùng nói ai giấu ở trong núi đi ra cho ta bụi mù tràn ngập sau một lúc lâu bụi mù tán đi Giang Nam như người vô thối đứng ở trên tiên sơn sụp đổ, huyền thiên giáo chủ trong mắt Long La Phủ tôn tinh quang đại phóng, chăm chú rơi vào trên người Giang Nam, đợi chứng kiến đạo quả của hắn, Long La Phủ tôn không khỏi khẽ giật mình, cất tiếng cười to nói: khí tức của ngươi, Phá pha pha Ngươi đã không có bất luận khí tức tiên đảo gì. Chẳng lẽ nói ngươi đã ngã xuống đến hoàng đảo cực cảnh rồi hả? Hoàng đảo cực cảnh, ha ha ha ha tiểu dường hoàng đảo cực cảnh rõ ràng dám chạy đến nguyên thủy chi địa. Rất nhiều chân tiên. Tiên vương khác cũng ngạc nhiên. Nhao nhao cảm ứng khí tức của Giang Nam. Quả nhiên từ trên người Giang Nam cảm giác không thấy bất luận tiên đạo gì, mà là khí tức của hoàng đạo cực cảnh. Đệ tử của An Thanh Tiên Vương Linh Đạo chân Nhân đột nhiên tiến lên trước một bước. Cười lạnh nói, huyện thiên giáo chủ, sư tôn ta không có giết ngươi, bất quá cũng không có nghĩa là ta sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi bây giờ chỉ là một phế nhân đem tiên thiên bất diệt linh quang giao ra đây. Rất nhiều chân tiên. Tiên vương con mắt nguyên một đám sáng ngời. Hôm nay Giang Nam thực lực đại tổn. Vậy mà ngã xuống đến hoàng đảo cực cảnh. Có thể thấy hắn thật sự là như trong truyền thuyết. Thương thế rất nặng. Thậm chí so với truyền thuyết còn muốn nặng. Nếu không như thế Cũng không có khả năng để cho một chân tiên sắp chứng được tiên vương đạo quả tự động tan rã Thậm chí từ tiên nhân cảnh giới rớt xuống Một lần nữa biến thành thần linh Thần Đối với phàm nhân mà nói thần thông quảng đại Không thể tưởng tượng nổi Nhưng đối với tiên nhân mà nói thật sự quá yếu Mà bây giờ thì có một thần như vậy, thân mang tiên thiên bất diệt linh quang, đã từng có được tên tuổi đệ nhất chân tiên. Hơn nữa thân mang truyền thừa của bất không đảo nhân, tồn tại có thể cùng đế tôn so sánh. Thậm chí, hắn vẫn là chủ của một châu, kẻ thống trị huyền châu, khống chế tiên thiên nguyên thủy tiên vực. Bên trong tiên vực có hơn ngàn tiên thiên nguyên thủy thần linh, thanh xanh, bảo vật, truyền thừa, lánh địa. Vô luận bên nào đều đủ để cho bất luận một tiên vương chân tiên gì nổi giận. Không tiếc bí quá hóa liều. Huống chi những bảo bối này vậy mà hết thầy nắm giữ ở trong tay một thần. Thần đối với bọn họ những tồn tại bực này mà nói Quả thực như là con sâu cái kiến Mặc dù là hoàng đạo cực cảnh Cũng là con sâu cái kiến hơi lớn một chút mà thôi Mà ở giữa ba người thiên hồng tiên tử Tuyền đảo nhân cùng long la phổ tôn Giang Nam lập tức cảm nhận được rất nhiều sát ý một phát vọt tới Sát ý ngập trời. Hướng hắn mang đi tất cả. Chân tiên có thể tiến vào tiên giới nguyên thủy chi địa. Cũng không phải nhân vật bình thường. Chính là bá chủ bên trong chân tiên. Nhất là ba người thiên hồng. Tuyền cùng long la phổ tôn này khí thế mạnh nhất. Sát ý đậm đặc nhất. Mà những người khác. Cho dù là tiên vương cổ xưa cũng thoáng thua kém ba người bọn họ.